Chương 1643, sóng rút lui bốn, hoàng đế Bắc Tề mỉm cười nói, đương nhiên ngoài nhan sắc tuyệt mỹ, ngươi còn có nhiều ưu điểm khác. Chấm từng nói, chọn ngươi ngày đó vì lý đó đo kỳ, đoá đoá chắc cũng đã cảm ơn ngươi vì đã thay nữ nhân trong cung tạo nên đời sau, nhưng Cô nhíu mày, nói, chấm vẫn không hiểu, làm sao ngươi? Phá tiệm ra bí mật của chấm Tư Lý Lý nép mình bên cạnh Hoàng đế Bắc Tề, mở đôi mắt to tròn nhìn Phạm Nhàn, chắc trong lòng cũng rất tò mò về chuyện này, trong ngôi miếu cổ có mùi hương kim. Quế, sân này ta mới biết được ở chỗ Vương Phi, loại kim quế đó chỉ trồng trên núi phía sau Hoàng Cung, cả thiên hệ chỉ có bệ hạ dùng loại hương này. Phạm Nhàn nhẹ giọng kể lại câu, chuyện, nhưng Hoàng đế Bắc Tề càng nhíu mày sâu hơn. Cô không thể tin chỉ một chút hương thoang thoảng đã tiết lộ bí mật của mình. Đương nhiên, bệ hạ cũng quá mê cuốn thạch đầu ký. Khóe môi, Phạm Nhàn nhếch lên nói, câu chuyện bảo đại là một trong những cách tốt nhất để phân biệt giới tính, chấm vẫn không tin. Hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng nói, đó là bí mật lớn lao cỡ nào, làm sao? Người chỉ dựa vào hai điểm đó mà suy đoán theo hướng này. Chấm thừa nhận ngươi là người thông minh nhất thiên hạ, nhưng, lời còn chưa dứt Phạm Nhàn đã hiểu ý của cô, bất kỳ việc tìm hiểu. Bí mật nào cũng cần một lời dẫn dắt, còn chuyện chưa từng ai dám nghĩ tới, tất nhiên cũng chẳng ai nghi ngờ. Cuối cùng tiểu hoàng đế vẫn không hiểu, làm sao Phạm Nhàn dám nghĩ theo hướng đó, y đứng bên bờ biển, cười rất vui sướng, tiếng cười vang xa theo sóng biển. Các người có biết chúc Anh Đài là ai không tình nhân của Shakespeare Mộc Huyền Thanh quán cà phê hoàng tử nữ giáo chủ mang thai cậu ấm cô chiêu phạm nhàn nhìn hai nữ nhân bên cạnh to tiếng nói đó là Bắc cho nhi ta thích nhất đấy một chàng cười lớn kết thúc phạm nhàn đứng bên bờ biển chợt cảm thấy khoan khoái khắp người Thiên phú về võ đạo của y không bằng hải đường và thập tam, về mưu cách không bằng hoàng đế. Lão tử, không giỏi bồi dưỡng ngôn đồ như nhạc phụ, về âm mưu không bằng bình bình, thậm chí kém xa so với băng vân, không như phụ thân biết nhịn nhục, không nhìn nhận bản thân rõ ràng như tiểu. Hoàng đế, không như tứ Cố kiếm coi mọi thứ như kiến cỏ, trên đời này có quá nhiều người tài giỏi, phạm nhàn không đáng kể gì. Chỉ có thể dựa vào chăm chỉ của bản thân Nhưng kiếp này Y sống nổi bật như vậy là Vì mẫu thân đã từng đến thế giới này Và Y cũng thế Cũng có kiến thức mà người đời không có Đó là nguồn gốc lòng dũng cảm Và niềm tin của Y Ô-ô lang đào đứng trên một cây xanh lớn ven biển Ngón chân đạp nhẹ trên tánh cây Theo gió biển nhẹ nhàng lơ lửng Bên cạnh hai thanh loan đao leng keng Hắn nhắm mắt yên lặng nhìn bờ biển. Không nghe rõ bệ hạ và Phạm Nhàn nói gì, nhưng nghe thấy những tiếng cười thoải mái thậm chí ngạo mạn của Phạm Nhàn. Ba người bên bờ biển biết, không chỉ có lang đào, có thể còn những nhơ vật. Lợi hại khác đang bí mật quan sát cuộc nói chuyện này. Nhưng họ không lo lắng, vì họ đối diện với biển cả bao la. Trên ấy không một bóng người, tay Phạm Nhàn cầm lấy tay Hoàng đế Bắc Tề lại nắm lấy bàn tay Tư Lý Lý bình tĩnh nói: dù ai trong các ngươi mang thai đừng quên báo cho người cha là ta một tiếng. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Đế Bắc Tề lập tức u ám xuống, liếc nhìn Tư Lý Lý một cái. Tư Lý Lý thoáng chốc biến sắc, trong lòng tuy không hề sợ hãi nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này, nếu nhìn từ phía sau. Thì thấy tư lý lý dựa vào bên cạnh hoàng đế bắc tề, còn phạm. Nhàn thì đứng bên kia, ba bóng người trên nền biển xanh tham thảm, không hề tạo cảm giác nhỏ bé, trái lại, lại có phần ấm áp. Đêm đó, một đội hộ vệ cẩn mật, không có bất. kỳ dấu hiệu gì rời khỏi đông đi thành, ngoài những nhân vật cấp cao, không ai biết rằng trong đội ngũ ấy có hoàng đế bắc tề và lý quý phi tiểu hoàng đế bắc tề với quyết tâm đập nồi diêm thuyền, đã dũng cảm đến đông di thành, hi vọng tìm kiếm cơ hội chiến thắng cuối cùng cho quốc gia của mình. Nhưng cuối cùng, người chỉ thu hoạch được những lời lẽ không mặn không nhạt của Phạm Nhàn, trở về trong sầu não, đối với một nữ nhân dù bản thân tự nhận mình thích nữ nhân trong cuộc đời. Đầy bất chắc của một đấng quân vương, có được một đêm thế này, Một vùng biển đẹp đến não lòng như vậy, chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong phần đời còn lại của cô, có được điều đó, với cô. Thực đã quá đủ, chẳng lẽ không phải sao? Khư hoàng đế bắc tề ngắm nhìn đông di thành trong ánh hoàng hôn từ cửa sổ xe ngựa, trong lòng người liệu có đang nghĩ về tương lai của bắc tề hay là về nầm nhân kia?